Kêu hãnh và định kiến chương 10 Một ngày trôi qua tương tự như ngày trước Bà Hust và cô Binh Bỏ ra vài giờ buổi sáng Ngồi với bệnh nhân đang dần bình phục Vào buổi tối Elizabeth ngồi với họ trong phòng khách Anh Tassi đang viết một lá thư Cô Binh ngồi gần anh Liên tục theo dõi Việc anh đang làm khiến anh bị phân tâm Qua những dòng viết cho em gái của mình Ông Hust và anh Binh Đang chơi bài Riêng bà Hurst xem hai người chơi. Elizabeth có công việc đan theo, nhưng cũng thấy thích thú để ý đến những gì xảy ra giữa anh Darcy và cô Bingley. Cuộc đối thoại của họ có phần lạ kỳ và phù hợp với nhận xét của cô về mỗi người. Với những lời khen của cô Bingley về nét chữ đẹp hoặc những dòng chữ đều nhau của anh, và các anh nhận lời khen với vẻ vô tâm tuyệt đối, Hẳn là cô Da si sẽ vui mừng lắm Khi nhận một lá thư như thế này Anh không trả lời Anh viết nhanh một cách lạ thường Cô nhầm rồi Tôi viết khá chậm Có biết bao nhiêu lá thư Anh có cơ hội viết trong vòng một năm Cả những lá thư kinh doanh nữa Tôi ghét những thư như thế Vậy thì điều may mắn là những lá thư ấy Gắn liền với số phận của tôi Thay vì cô Xin anh vui lòng nhắn với em gái anh Là tôi mong được gặp cô ấy Tôi đã nhắn một lần rồi Như cô đã yêu cầu Tôi e anh không thích cây bút ấy Đưa tôi chữa cho Tôi chữa bút khá hay đấy Cảm ơn cô nhưng tôi luôn tự chữa lấy Làm thế nào anh nghĩ ra cách viết đều hàng như thế Anh im lặng Bảo cô ấy rằng Tôi vui mừng được nghe cô tiến bộ về đàn nhạc Xin cho cô biết rằng Tôi rất say mê thiết kế nhỏ của cô ấy cho cái bàn Và tôi nghĩ Nó rõ ràng đẹp hơn bàn của cô Granley Cô có thể cho phép tôi hoãn sự say mê của cô đến thư sau được không? Hiện giờ tôi không đủ giấy để viết À không sao Tôi sẽ gặp cô ấy vào tháng riêng Nhưng anh có thường viết những lá thư dài cuốn hút như thế cho cô ấy không? Anh Darcy? Si? Thường những lá thư dài Nhưng có cuốn hút hay không Thì tôi không rõ Tôi nhận ra quy luật rằng Một người viết một lá thư dài một cách dễ dàng Thì không thể viết điều xấu Anh bình lầy thốt lên Caroline, đấy không phải là cách khen ngợi Darcy Vì lẽ anh ấy không viết một cách dễ dàng Anh ấy đã học quá nhiều chữ thô tục Có phải thế không Darcy? Cách viết của tôi khác hẳn với cách của anh Cô Bình Lầy thốt lên À, Sarkly viết theo cách cầu thả nhất Mà người ta có thể tưởng tượng được Anh ấy bỏ đi một nửa chữ Rồi bôi bẩn các chữ còn lại Ý tưởng của tôi luôn tuôn ra nhanh đến nỗi Tôi không có thời giờ để trình bày Theo cách ấy Các lá thư của tôi đôi lúc không truyền đạt được ý gì đến người nhận Elizabeth nói Anh Minh Sự khiêm tốn của anh khiến người ta không thể chê trách anh được Darcy sì nói Không có gì dối trá hơn Là vẻ khiêm tốn bề ngoài Thường nó là sự cầu thả trong việc diễn đạt ý kiến Đôi lúc còn là cách khoe khoang gián tiếp Anh xem cái cách khiêm tốn nhỏ của tôi vừa rồi thuộc loại nào Đấy là cách khoe khoang gián tiếp Vì thật ra Anh hãy diện về những quyết điểm của anh khi viết thư Vì anh xem những quyết điểm này Là lý do, ý tưởng nhanh Và sự trình bày vụng về Anh nghĩ ít nhất đây là điểm thú vị Những người thầy đánh giá cao Khả năng làm việc gì cũng nhanh nhẹn Và thường không để ý đến việc cầu toàn Khi anh bảo bà Bennett Sáng nay rằng Nếu anh quyết trí rời Netherfield Anh sẽ ra đi trong 5 phút Đấy là một cách tự khen mình Tuy vậy Có gì là đáng ca ngợi đâu Trong sự hấp tấp làm cho mọi việc đều cần thiết phải dở dàng Và không có lợi gì cho mình Hoặc cho bất cứ ai cả Bình lầy thốt lên Ôi không được Đúng là quá mức Vào buổi tối mà nhớ lại mọi điều ngu xuẩn đã nói sáng nay là quá mức Tuy vậy Tôi lấy danh dự mà xác nhận rằng Tôi tin rằng những gì tôi nói về mình là đúng Lúc ấy tôi tin như thế Vì thế Ít nhất tôi không có ý hấp tấp một cách vô ích. Chỉ để phô trương các cô Tôi biết anh tin vợ những gì mình nói Nhưng tôi cũng không thấy thuyết phục rằng Anh sẽ ra đi một cách hối hả như thế Và khi anh đang nhảy lên lưng ngựa Nếu một người bạn nói Binh lây Anh nên nán lại thêm một tuần Có thể anh sẽ nghe theo Có thể anh sẽ không đi Và khi được khuyên nhủ thêm Có thể sẽ ở thêm một tháng Elizabeth thốt lên Qua đấy anh chỉ minh chứng rằng Anh Binh Lây không công bằng với tính khí của anh ấy Anh đã phô trương cho anh ấy Hơn là anh ấy tự phô trương Anh Binh Lây nói Tôi rất lấy làm cảm kích Khi cô chuyển điều anh bạn tôi nói Thành lời khen về tư cách mềm mỏng của tôi Nhưng tôi e rằng cô đã lái vấn đề sang hướng khác Mà anh bạn tôi chưa hẳn chịu đi theo Vì chắc chắn Anh ấy sẽ nghĩ tốt về tôi Nếu trong trường hợp như thế Tôi lại khước từ thẳng thừng Và đi càng nhanh càng tốt Liệu anh Darcy Có xem khuyết điểm về sự vội vàng Trong ý định ban đầu của anh Được sửa chữa khi anh khăng khăng giữ nguyên ý định không Tôi không thể giải thích Chính xác vấn đề này Anh Darcy phải nói ra Anh Darcy nói Cô muốn tôi giải thích ý kiến Mà cô gọi là ý kiến của tôi Trong khi tôi chưa bao giờ nhận đấy là của tôi Tuy nhiên cô bè ạ Xét qua việc này Theo sự trình bày của cô Xin cô nên nhớ rằng Khi người bạn ấy muốn anh ấy trở về nhà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 Khi ta yêu quý một người Và người đó yêu cầu ta việc gì Ta vẫn nhân nhượng nghe theo Mà không chờ phải có biện luận Về lý do yêu cầu Tôi không muốn nói đặc biệt đến trường hợp Anh giả sử và anh binh lây Có lẽ nên chờ cho đến khi tình huống thật sự xảy ra Trước khi chúng ta bàn luận về cách đối xử của anh ấy Nhưng nói chung Và trong những trường hợp thông thường giữa bạn bè với nhau Khi một người ước mong người kia thay đổi ý định Anh có nghĩ xấu Về người đã chiều theo ý muốn Mà không chờ có biện luận không Trước khi tiếp tục bản luận Chúng ta nên xác định rõ hơn Tầm quan trọng của lời yêu cầu ấy Cũng như mức độ thân thiết giữa hai người Nên chẳng như thế Bình lầy thốt lên Cô bé Đúng là như thế Ta hãy nghe qua mọi chi tiết Đừng quên mọi kích thước và mọi khía cạnh của các chi tiết này Vì qua đấy Lời biện luận có thể nặng ký hơn là cô đã từng biết Tôi cảm đoan với cô rằng Nếu Darcy không phải là người cao lớn hơn so với tôi, sự trọng vọng của tôi đối với anh không còn đến một nửa. Tôi chưa từng biết có đối tượng nào uy nghiêm hơn Darcy trong những hoàn cảnh nhất định và ở những nơi trốn nhất định, đặc biệt là ở nhà anh vào những buổi tối thứ bảy khi anh không có việc gì làm. Anh Darcy mỉm cười, nhưng Elizabeth nghĩ cô có thể cảm nhận rằng anh bị xúc phạm khá nặng nên cô cố nén tiếng cười. Cô Binh Lây lại phật ý về sự xỉ nhục Anh nhận được Phạch chỗ sai trái của người anh đã nói năng vô nghĩa Anh bạn của Binh Lây nói Tôi nhận ra ý đồ của anh Anh Binh Lây ạ Anh ghét biện luận nên anh muốn dập tắt nó Có thể như vậy Biện luận cũng tương tự như tranh cãi Nếu anh và cô Bennett Hoãn các biện luận của hai người Cho đến khi tôi ra khỏi phòng Tôi sẽ rất biết ơn Rồi sau đấy hai người có thể nói gì về tôi cũng được Elizabeth nói: Với tôi thì không hề gì, còn anh Darcy nên viết cho xong thư của anh. Anh Darcy nghe theo cô và viết xong lá thư. Khi việc này đã xong, anh xin cô Bình Lây và Elizabeth chiều theo anh một ít về âm nhạc. Cô Bình Lây rốt sáng đến cây đàn dương cầm. Sau khi lịch sự yêu cầu Elizabeth bắt đầu trước, và cô này cũng lịch sự và nghiêm chỉnh khước từ. Cô ngồi xuống. Bà Hớt hát cùng với em gái Và trong khi Elizabeth đang lật xem qua các sách nhạc Đặt trên cây đàn dương cầm Cô không thể không nhận ra rằng Đôi mắt của anh Darcy Thỉnh thoảng dõi theo cô Cô không dám nghĩ rằng cô có thể là đối tượng Được một người thuộc tầng lớp thượng lưu Như anh cảm mến Tuy thế, ý nghĩ là anh nhìn về cô Vì anh có ác cảm với cô Lại càng kỳ lạ hơn Cuối cùng, cô chỉ có thể nghĩ rằng Cô thu hút sự chú ý của anh Chỉ vì cô có điều gì đấy Sai trái hơn và đáng trách hơn Những người khác trong phòng Theo như những ý tưởng của anh về đúng sai Ý nghĩ này không làm cô khó chịu Cô không thích anh Nên không màng anh có hay không Nghĩ về cô như thế nào Sau khi đã chơi vài bản nhạc ý Cô Binh Lây thay đổi sự mê hoặc Bằng một giai điệu tư cách Lan sinh động Ngay sau đấy Anh Darcy tiến đến và nói với cô Cô Bennet, Cô có cảm thấy muốn nhân cơ hội này khiêu vũ một bản không? Cô mỉm cười nhưng không đáp Anh lặp lại câu hỏi Với một ít ngạc nhiên về sự im lặng của cô Cô bảo À tôi đã nghe anh nói rồi Nhưng chưa biết phải trả lời ngay như thế nào Tôi biết anh muốn tôi hưng tuận Để anh có thể thấy vui mà xem thường thú giải trí của tôi Nhưng tôi luôn lấy làm vui khi đánh bại những âm mưu kiểu này và khi phản công lại một người đã có chủ mưu đối với tôi. Vì thế tôi đã quyết định rằng anh sẽ tôi sẽ không khiêu vũ gì hết và bây giờ anh có thể xem thường tôi nếu anh dám. Thật ra tôi không dám xem thường cô. Elizabeth đã có chủ địch đối đầu với anh nên ngạc nhiên thích thú khi thấy anh tỏ ra khoáng đặt Nhưng tính cách của cô là sự pha trộn Giữa ngọt dịu và hóm hình Khiến cô khó đối đầu với ai được Còn Darcy Cảm thấy chưa bao giờ mình bị mê hoặc Bởi một người phụ nữ nào như cô Anh thật sự nghĩ rằng Nếu không vì địa vị thấp kém của cô Anh sẽ xa vào tình thế nguy hiểm Cô Bình Lây đã trông thấy Hoặc đã đủ hồ nghi Để trở nên ghen tị Cô đã sốt ruột muốn cô bạn thân Jane nhanh chóng bình phục Giờ đây Cô càng mong muốn tống khứ Elizabeth Cô thường khích động Darcy Để anh xem thường người khác Bằng cách nói về một hôn lễ giả định Và chủ hoạch cho hạnh phúc của anh Trong mối thông gia như thế Khi cùng anh đi dạo trong vườn cây Ngày hôm sau, cô nói Khi sự kiện đáng mong ước này diễn ra Tôi mong anh sẽ cho mẹ vợ của anh Một vài ý tứ Để bà hiểu rằng nên giữ mồm giữ miệng Và nếu có thể Anh hãy chấn chỉnh các cô gái Luôn chạy theo mấy sĩ quan Hơn nữa, nếu tôi có thể đề cập đến Một vấn đề thật tế nhị Anh nên cố gắng kiểm soát Cái gì đấy nhỏ nhoi Gần như là tính tự phụ và sức sược Của vợ anh Cô có điều gì khác để xuất cho hạnh phúc gia đình của tôi không À, có Anh nên treo chân dung của ông chú Và bà dì Philip của anh Dọc lối vào phòng khách trong dinh thự Beverly Đặt gần chân dung của ông chú anh ngày xưa Làm thẩm phán Hai người làm cùng nghề Anh biết đấy, chỉ khác lĩnh vực Về chân dung của Elizabeth, anh không nên bận tâm Vì có họa sĩ nào có thể vẽ đúng đôi mắt đẹp như thế? Đúng thế, không dễ gì bắt lấy những biểu lộ qua đôi mắt Nhưng những màu sắc, hình thể và lông mi Thật là tinh tế vẫn có thể vẽ ra được Đúng lúc ấy, họ gặp bà Huss và Elizabeth cũng đang đi dạo Cô Binh Lây có phần bối rối Vì cô lo câu nói vừa rồi bị nghe lọt Tôi không biết hai người cũng đang đi dạo Bà Hurst nói, hai người xấu quá, lén ra ngoài mà không cho chúng tôi biết. Rồi nắm lấy cánh tay được tự do của Darcy, bà bước đi để Elizabeth đi một mình. Con đường mòn chỉ đủ khoảng cách cho ba người. Anh Darcy nhận ra sự khiếm nhã của họ, nói, Đường này quá hẹp cho đoàn, ta nên đi vào con đường lớn hơn. Nhưng Elizabeth không muốn lập đoàn với họ, cười đáp, Không, không, ba người cứ đi đi Nhóm như thế là trông hay rồi Nếu thêm người thứ tư nữa Thì mất hết cảnh đẹp Tôi xin cứu Rồi cô tung tăng chạy đi Lòng phơi phới mà ngao du như thế Trong niềm hy vọng có thể về nhà sau ít ngày nữa Jane đã khỏe ra nhiều Nên cô muốn ra khỏi phòng ngủ vài giờ buổi tối hôm ấy